Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể Chương 23 Trái tim im lặng Ông Dương Y Phạm đi rồi Cái bóng khuất dần của anh ta nhìn sao mà cô đơn Tôi phát hiện ra Anh ta không phải hạng công tử phong đãng như nhiều người tưởng Ẩn sau về ngoài phong túng đó Cũng là một trái tim chân thành Lầm nhị tích thật không đáng với anh ta Ông trời nên cho anh ta gặp một người phụ nữ tốt Tôi nhận ly sữa nóng thơm phức từ tay nhân viên phục vụ đặt trước mặt anh. Ông nội đã đoạn tuyệt với anh rồi ư. Không, làm sao đoạn tuyệt với ông? Dọc anh kiên quyết mà bình tĩnh đầy vẻ bất cần, dường như tất cả anh đều không bận tâm. Thật ra anh không cần căng thẳng như thế, không phải em nhất định yêu cầu một danh phận. Nhưng anh cần. Đến lúc này, anh vẫn còn tâm trí dỗ dành tôi. Tôi cười lườm anh. Người ta nói nghiêm túc với anh mà. Ờ, nói nghiêm túc, đại sứ quán cho biết các giấy tờ cần xác minh phải đợi vài ngày nữa. Đã đợi bao năm rồi, thêm mấy ngày nữa cũng có vội gì. Tôi chăm chú khuấy cà phê, nhìn những gợn cà phê đen trong ly, từng vòng từng vòng, bất kể khuấy thế nào, chúng cũng quay đều quanh tâm xoay giống như đồng tử trong mắt anh. Anh và ông nội không thể nói chuyện nghiêm túc với nhau được à? Không thể... Ông luôn cho rằng anh ở lại nhà họ Lâm nhường nhịn ông là nhằm vào tài sản nhà họ Lâm. Trong mắt ông chỉ có tiền bạc, quyền lực, tưởng rằng dùng những thứ đó có thể khống chế tất cả. Vậy tại sao anh lại ở nhà họ Lâm liên tiếp nhượng bộ ông? Anh cúi đầu không trả lời. Vì trước sau, ông cũng là người duy nhất của anh, là ông nội anh, đúng không? Anh vẫn im lặng. Anh không như tôi, có thể giấu giếm nhưng không nói dối. Những chuyện không muốn cho tôi biết Nhất định anh không mở miệng Nhưng chưa bao giờ anh nói dối trắng trợn tôi Cho nên khi anh im lặng Chính là câu trả lời Âu Dương Y Phạm nói đúng Có những thứ không thể rũ bỏ Tình cảm ruột thịt không thể coi thường Lựa chọn này với anh thật quá khó khăn Anh cho rằng Ông thực sự không quan tâm đến anh Nếu anh không phải giọt máu duy nhất Của nhà họ Lâm Anh có chết ngoài đường Ông cũng không bận lòng Nếu không phải ông cần giữ người lo cơ nghiệp Ông sẽ không nuôi dạy anh Bằng Vũ Em nghĩ quá nhiều rồi Anh cố tình nói như vậy Để chóc thức ông có phải không Anh biết ông nhất định tức giận Nên mới nói như thế Anh sững sờ một lát Sau khi bình tĩnh lại nắm chặt tay tôi nói Được Nếu em nhất định muốn biết Anh sẽ nói Trước khi qua đời Bố anh cầm tay anh đưa cho ông Ông không nói gì, chỉ ho liên tục, ho đến mức tay run lên nhưng vẫn không xòe bàn tay cho anh. Anh hít một hơi thật dài, dừng một chút lại tiếp. Mấy năm nay, anh rất ít khi về nhà, dù có về ông cũng không chủ động bắt chuyện với anh. Có lúc hai ông cháu cả tháng trời không nói với nhau câu nào, nhìn thấy nhau cũng không ai chào hỏi, có lúc chưa nói đến hai câu đã cãi nhau. Nhưng cho dù anh về muộn thế nào, phòng đọc sách luôn sáng đền. Khi anh về phòng rồi thì mới thấy tắt. Anh rất thích ánh đèn đó, nó giống như ánh mặt trời trong đêm đen, chiếu sáng lòng anh, số mệnh buồn thảm của anh. Cho nên, anh thường ngồi trước cổng nhà, nhìn ánh đèn sáng tới tận lúc bình minh. Anh biết ông đang đợi anh. Anh biết, nhưng chỉ cần nhìn ông, anh đã thấy mệt mỏi. Nếu không vì ánh đèn ấy, anh đã sớm đoạn tuyệt với ông, đâu phải đợi đến hôm nay. Tôi đã hiểu tất cả, không phải họ thù ghét nhau, chỉ là không thể hòa hợp, cá tính quyết liệt và lạnh lùng như nhau, khiến họ luôn đối lập mỗi khi ở bên nhau. Trong mắt họ, không có đúng sai, chỉ có thắng thua. Nhưng thâm tâm họ vẫn quan tâm đến nhau, nhất là Lâm Quân Giật, anh rất tinh tế, rất hiểu tâm lý của người khác, nên tính cách của anh thật sự cương nghị, quả quyết, nhưng vẫn có nhiều mặt mềm yếu, nhất là trong tình cảm. Tôi uống một ngụm cà phê lớn, thấy đắng ngắt, mới chợt nhớ mình quên cho đường. Anh cười, nhấc cốc cà phê ra khỏi tay tôi, đưa cho tôi ly sữa. Bằng Vũ, em đừng nghĩ vẩn vơ, có những việc cần có thời gian mới hiểu hết được, nhất định có ngày ông biết là ông sai. Nếu ông mãi mãi không nhận ra mình sai thì sao? Anh ngả người vào thành ghế Dù gì anh cũng đúng. Tôi đang định nói thì có điện thoại, không hiểu sao cứ nghe tiếng chuông điện thoại là tôi hốt hoảng, càng ngày càng kết đứa con đẻ của thời đại thông tin vũ bão này. Nhìn tên người gọi trên màn hình, tôi đột nhiên hiểu vì sao đêm đó Lâm Quân giật lại ném điện thoại qua cửa sổ. Lúc này tôi quả rất muốn ném đi càng xa càng tốt, nhưng tiếc là... Tôi ngừng lên bối rối nhìn anh, không biết nên tắt hay nên nghe. Anh nhận ra điều đó rút điện thoại khỏi tay tôi, lạnh lùng nhìn lướt cái tên trên đó, rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi rất lâu, mới ném trả tôi, cúi đầu lặng lẽ nhấm nháp cà phê. Tôi dùng toàn bộ sức lực nhấn nút nghe, cảm giác như nhấn nút khai hỏa quả bom, chờ đợi thế giới nổ tung. Em vừa đi Lạc Bình về à? Tiếng Ngô Hàng vang trong điện thoại về mong đợi. Vâng. Ngô Hàng dừng một lát lại hỏi. Em gặp cậu ta chưa? Vâng tôi ngước nhìn lâm quân giật ngồi bên lúc anh uống cà phê những ngón tay trắng như sứ cầm chiếc cốc đưa lên môi động tác mê hồn đến nỗi nếu dùng từ tao nhã e không thể nào lột tả hết sự trầm lặng đó không phải là lạnh nhạt mà là một vẻ giữ dằn đáng sợ khiến người ta lạnh sống lưng ngô hoàng hỏi em vẫn muốn quay lại với cậu ta tại sao không cho anh cơ hội rất xin lỗi anh tư tư cần một người cha thực sự tôi nghĩ là từ chối khéo như vậy sẽ giữ chút thể diện cho ngô hàng nhưng khi nhìn thấy lâm quân giật đột nhiên ngẩng phát đầu nộ khí trong ánh mắt như sắp bùng ra tôi mới ý thức được những lời mình đã nói muốn thu lại cũng khó giọng từ đầu máy bên kia trầm xuống thì cũng tốt hy vọng em không chọn nhầm lần nữa tôi không dám nói gì thêm ấp úng chào bay rồi nhanh chóng tắt máy đang định giải thích về lâm quân giật thì tôi nghe tiếng rộng thầm trầm của anh. Chỉ vì tư tư cần một người bố thực sự thôi sao? Lần sau, khi em nói những lời đó, có thể đừng nói trước mặt anh không? giọng anh không lớn, nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Tôi khẽ nói, Ý em không phải thế. Anh khẽ liếc những vị khách ngồi gần, hạ rộng nhưng vẫn chưa hết giận. Bất luận ý em là gì, anh chỉ muốn biết quan hệ giữa hai người là thế nào. Tim tôi đau thắt, cả thế giới hỗn loạn như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trong quán cà phê lãng mạn như vậy, tôi không biết nói sao, cũng không còn tâm trạng tranh luận với anh, bèn đứng dậy đi ra cửa. Vừa chạy khỏi quán cà phê, anh đột nhiên ôm chặt từ phía sau, ngang nhiên nhấc bỏng tôi đặt vào ghế sau của xe anh, sau đó ngồi vào theo. Tôi bị kẹp giữa hai cánh tay anh không thể nào nhúc nhích, tức giận vung tay đánh vào ngực và vai anh. Tôi xin con cho anh, giữ mình vì anh Tưởng anh hiểu lòng tôi Thì ra chẳng hiểu gì hết Trong mắt anh, tôi cũng chỉ là người đàn bà của thiên hạ Anh sai rồi Anh không nên nói như vậy Mỗi lần em gọi điện cho anh ta trước mặt anh Anh đều tức đến phát điên Nhưng anh không có quyền ngăn cấm em Nên đành nhẫn nhịn Giọng anh như tiếng mưa rơi Từng hạt phiêu diêu lửa giận trong tôi lập tức bị những lời của anh dập tắt Cánh tay sơ lên của tôi dừng lại trên không Rồi từ từ hạ xuống ôm chặt anh Bằng vũ Anh ôm tôi Hơi thở loạn nhịp Anh muốn cưới em Anh muốn mọi người biết em là của anh Anh biết không Từ khi yêu anh Em không thể yêu ai được nữa Đang là tiết trời cuối xuân đầu hạ Thủy liệu đu đưa Cỏ cây mơn mờn tỏa hương thanh khiết Làm tôi bất giác lại nhớ những ngày ngắn ngủi vô cùng ngắn ngủi năm xưa chúng tôi ôm chặt lấy nhau lần này chúng tôi sẽ không xa nhau nữa vì chưa đến giờ hẹn gặp liễu dương chúng tôi đi đến hiệu quần áo trẻ con mua váy cho tư tư vừa bước vào cửa hiệu lâm quân giật liền im lặng xem kỹ từng bộ cuối cùng anh đứng ngây rất lâu trước một bộ quần áo rất xinh tay mê mê từng chiếc huy long lánh như thủy tinh giống như những giọt nước mắt không bao giờ khô cạn lúc thanh toán anh vô tình rút ra chiếc thẻ trong ví Thanh toán bằng tiền mặt. Tôi ngạc nhiên. Ngân hàng không đóng băng tài khoản của anh nhanh thế chứ? Ngân hàng đương nhiên không nhanh như vậy, nhưng ông ấy xưa nay hành động luôn mau lẹ, cương quyết, tuyệt đối không cho anh bất kỳ cơ hội ngóc đầu. Đúng vậy, đối với Lâm Quân giật, nếu trong tài khoản vẫn còn tiền, anh sẽ có cách bắt đầu lại. Hai người quả nhiên rất hiểu nhau. Tôi không nén nổi thường xài. Rõ ràng là người thân, sao nhất định phải như thế? Anh cười. Ông và anh cũng không hiểu nhau. Ông không hiểu suy nghĩ của anh. Anh cũng không đoán nổi ông nghĩ gì. Tôi khoác tay anh cười thật ngọt. Vậy chúng mình thử đoán. Gặp anh, Liễu Dương có nhận ra không nhé? Em cá là cậu ấy không nhận ra. Chúng tôi đến công ty của Liễu Dương thì thấy cô bạn đứng đợi ở dưới tầng trệt. Tôi xuống xe vẫy tay. Liễu Dương mỉm cười vẫy lại. Bàn tay đang vẫy bỗng rừng trên không trung. Tôi ngoái đầu thấy Lâm Quân giật đang mở cửa xe bước xuống. Dương... Đây là ông chủ của mình, Lâm Quân Giật. Ông chủ cậu, người mà Uyển Uyển nói. Về mặt liệu xương biến đổi rất từ từ, như cận cảnh đặc tả được ông Kính dây chậm trong phim, không tin, từ lự, hoài nghi và hoang mang. Ừ, tôi gật đầu dứt khoát, Lâm Quân Giật không nói gì, chỉ mỉm cười. Liệu xương lại nhìn kỹ hai chúng tôi mới tròn tỉnh. Trần lang đúng không? Đã lâu không gặp. Anh bắt tay Liễu Dương quay sang biểu môi với tôi. Em nói gì đây? Liễu Dương cũng lườm tôi. Thế này mà gọi là giống, cậu không có mắt à? Đấy là vì cậu chưa chứng kiến lúc anh ấy nổi điên. Tôi lầm bầm. Liễu Dương hơi sững người, đột nhiên nhớ ra điều gì, nụ cười trên mặt nhạt dần. Nghe nói anh có vợ chưa cưới nào đó, quan hệ đã lâu, cô ấy khỏe không? Tôi biết Liễu Dương đang bất bình thay tôi, lén bấm tay không muốn cậu ta nói tiếp chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra ý đồ châm chọc của liễu dương lòng quân giật khẽ ho mở cửa xe làm một động tác mời cực kỳ lịch thiệp lên xe rồi hãy nói không cần đâu tôi còn có việc tôi vội vàng kéo liễu dương đừng, đừng thế người đàn ông này cũng đáng để cậu hành hạ bản thân ngày trước vì sao cậu bỏ anh ta quên rồi à mình không quên là mình hiểu lắm anh ấy anh ấy yêu mình Tôi giơ ngón tay, chia trách nhẫn trước mặt Liễu Dương. Bọn mình vừa từ phòng đăng ký kết hôn về, cho mình chút thời gian, mình sẽ từ từ giải thích. Lâm Quân Giật đưa chúng tôi về nhà, trong căn nhà ấm áp, bốn chúng tôi cùng ngồi ăn cơm trò chuyện. Tôi kể cho Lâm Quân Giật rất nhiều chuyện vui trong cuộc sống chung của tôi và Liễu Dương. Anh nghe rất chăm chú, còn chăm chú hơn lúc ngồi trong phòng họp, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ ghen tị. Nhưng mỗi lần nói về tư tư, anh luôn cúi đầu nhìn con bé nên không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Lâm lạc khỏe có thể trở thành huyền thoại trong giới đầu tư, quả nhiên là khác thường, hành sự quả quyết, mau lẹ. Sáng hôm sau, tôi và Lâm Quân Giật đến công ty thấy ngay cảnh tượng hỗn loạn khác thường. Các chủ thầu lấy cớ không thanh toán tiền công trình đúng hạn, không những tuyên bố đình công mà còn kích động công nhân đến đòi trả tiền lương còn nợ. Các chủ cung ứng vật liệu vốn đã thỏa thuận thanh toán tiền khi công trình hoàn tất, giờ cũng kéo nhau đến đòi thanh toán. Lâm Quân giật đàm phán với họ đúng một ngày trong văn phòng, thái độ của họ vẫn vô cùng kiên quyết. Bất luận Lâm Quân giật đưa ra biện pháp giải quyết thế nào, bọn họ một mực đòi trả tiền ngay. Các khoản khác miễn bản rõ ràng là có sự sắp đặt từ trước. Sáng ngày thứ ba, trên trang nhất của một tờ báo đăng tin việc chu chuyển vốn của công ty có vấn đề đang đứng trên bờ vực phá sản. Phòng kinh doanh lập tức hỗn loạn, ngày càng nhiều chủ hộ yêu cầu trả lại nhà, đồng thời yêu cầu công ty lập tức hoàn trả lại tiền, nếu không sẽ kiện ra tòa. Lâm Quân Giật tìm mọi cách để xoay vốn, đáng tiếc không ngân hàng nào chấp nhận tái cấp vốn cho chúng tôi. Giám đốc ngân hàng còn gọi điện cho tôi yêu cầu thông báo cho Lâm Quân Giật một tổ công tác đặc biệt đang bí mật điều tra anh, hình như vì vấn đề vốn của công ty chúng tôi. Lâm Quân Giật ngày nào cũng bận đối phó Với các tình huống phát sinh đột xuất Ăn ngủ không yên Mới qua một tuần mặt đã gầy rộc Sắc mặt càng kém Buổi tối cho tư tư ngủ xong Tôi vào phòng đọc sách Thấy anh đang uống thuốc đau dạ dày Đau dạ dày à Để em đưa anh đi khám Anh không sao Nhưng bệnh thế nào anh biết rõ mấy ngày nay áp lực nhiều Không ăn được uống thuốc là sẽ ổn Ngày mai em đưa anh đi khám Nếu không em sẽ không yên tâm Anh kéo mạnh tay tôi Tôi mất thằng bằng ngã vào lòng anh Trước kịp định thần thì đã bị anh khóa chặt môi Trong khoảnh khắc ấy Thời gian như ngừng lại Tất cả đều không quan trọng nữa Anh khàn giọng hỏi tôi Có phải em cảm thấy anh rất vô dụng Chỉ mấy ngày đã bị ông đẩy vào đường cung Không Em tin anh có thể giải quyết được chuyện này Em cảm thấy Anh có đấu nổi ông không Tôi hôn lên tóc anh, lên mặt anh Cùng lắm là công ty phá sản Làm lại từ đầu Ông cũng từng khuynh ra bạ sản Vẫn cưỡng dậy được Anh cũng có thể như vậy Được, ngày mai em thông báo cho cố vấn pháp luật của công ty Thảo một bản hợp đồng sáp nhập công ty sáp nhập Anh sẽ cổ văn hóa công ty Sẽ thương lượng vấn đề sáp nhập Cải tổ công ty với một công ty lên sàn khác Vâng, em hiểu Anh sẽ không chịu thua anh nhìn tôi, ánh mắt đầy bừng phải tự tin, anh nhất định cho ông biết, ông đã sai bất kể anh quyết định làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh tôi ôm anh, đây là thứ duy nhất tôi có thể trao anh gần đây anh mệt quá hay là tranh thủ ra ngoài thư giãn một chút cuối tuần này chúng mình sẽ đi biển, em thấy thế nào anh nhớ, em đã nói rất thích biển, rất muốn cùng anh ngồi trên vại đá ven bờ nghe tiếng sóng anh vẫn còn nhớ sao Những gì đã hứa với em anh đều nhớ, sau này anh sẽ lần lượt thực hiện. Em yêu anh. Tôi từng nghĩ theo dòng chảy của thời gian, những lời hứa đã sớm rơi vào lãng quên, không ngờ những lời vụn vặt thủ thỉ bên gối qua bao ngày đêm dài dằnặt, anh vẫn nhớ huống hồ lời thề trăm năm. Cuối tuần chúng tôi chưa ăn sáng xong đã thấy chị Lan đến, Lâm quân giật nói nhờ chị trông tư tư muốn đưa tôi đi biển chơi. Tôi còn chưa hết bàng hoàng, anh đã kéo tôi xuống lầu, trong nụ cười và những cái vẫy tay vui vẻ của Tư Tư. Nhìn Tư Tư cười như vậy là biết, nhân lúc tôi không để ý, anh đã nhanh chóng ký kết hiệp ước song phương nào đó với con bé. Lần sau tôi phải cảnh báo đứa con gái ngây thơ của tôi rằng, bố nó là một người mưu mô xảo quyệt, nhất định không được mắc lừa. Xuống lầu, chúng tôi đợi rất lâu, Âu Dương Y Phạm mới là chiếc xe thể thao tới, đỗ xịch trước mặt chúng tôi. Lần đầu tiên cậu tới trễ đấy Lâm Quân Sật chuyển hành lý lên xe Nhìn lướt cô gái ngồi bên Buột miệng hỏi Chưa thấy bao giờ, mới quen hả Âu Dương Y Phạm cũng buột miệng trả lời Mới nhận được trên đường Tôi tò mò nhìn cô gái Cô ta không chút bản tâm Tới thái độ vô lý của hai gã đàn ông Đôi mắt to tròn trước trước Trông rất ngây thơ thuần khiết cô ta mặc trang phục rất kỳ quái mái tóc xuân hơi rối dưới gấu chiếc váy màu vàng nhạt dài đến đầu gối vẫn còn dính sợi vải luo tua chân để trần đôi chân dài trắng như tuyết còn dính đất Thoạt nhìn có vẻ cầu thả nhìn kỹ mới phát hiện tóc cô ta vừa mới buông xõa váy hình như bị xé một nửa có lẽ vốn là bộ lễ phục rất đẹp còn đôi giày cao gót sang trọng vứt ra một bên không còn sang trọng nữa ông dương y Phạm nhìn cô ta giới thiệu về bất lực Cô ấy là quan tiểu Úc, bạn tôi, Lâm Quân giật. Anh ta lại chỉ sang tôi. Đây là vợ anh ấy. Cô gái cười rõ tươi, đôi mắt lóng lánh khiến người khác cũng phải cười theo. Chào mọi người, hồi nãy bố mẹ tôi bắt tôi đi xem mặt một người, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trốn đi, đang gặp rắc rối ở cửa khách sạn thì gặp Ivan. Vậy là tôi nhảy lên xe anh ấy trốn ra. Xem mặt... Lâm quân giận ánh mắt đầy ẩn ý lết nhìn ông dư ghi Phan, rồi mở cửa xe đỡ tôi vào trong Anh lại nói với cô ta Cô xem mặt ai Cô gái nhăn mày than thở Một công tử bột có tiếng Vậy mà mẹ tôi còn can ngội anh ta đến tận mây xanh Nói gì nhỉ À tuổi trẻ đã làm nên nghiệp lớn Hở có điều kiện gia đình như anh ta Ngay ngày ông gái vẫn có thể mở được công ty làm nên nỗi gì Tên gì nhỉ Âu Dương, cô vũ vũ Âu Dương Y Phạm đang lái xe. Anh nói anh ta tên gì? Âu Dương Y Phạm. Đúng rồi, cái tên đến là khó nhớ. Trên đường đi, tôi không xen lời, cố nén cười khi nghe cô gái tên quan tiểu úc đó liến thoáng nói xấu Âu Dương Y Phạm. Không ngờ anh ta nghe rất hào hứng, còn lúc còn góp thêm vài câu. Quan tiểu úc nói, cô bạn lăng lăng của tôi nói, gái qua tay anh ta có thể dùng đến cái CPU chip hai lõi cũng không hết. CPU chip 2 lõi? Rộng Âu Dương Y Phạm đặc biệt thiểu não hỏi lại Không phải là loại 60 bit chứ? Lâm Quân giật tưởng Âu Dương Y Phạm đủ phiền Còn thêm một câu Máy vì tính mê CPU chip 2 lõi của tôi đang dùng thử Cực nhanh Âu Dương Y Phạm lườm anh qua gương chiếu hậu Lâm Quân giật cúi đầu cười với tôi không nói nữa Vùng tiền mua được cái bảng MBA của Harvard Là dương dương tự đắp trường mình tài Gặp may đúng lúc cổ phiếu tăng vọt Đã tưởng mình là thiên tài đầu tư Gặp vài cô hào xanh hám tiền Đã nghĩ mình đẹp trai hấp dẫn Hạng phế phẩm đó tôi từng gặp Nhưng chưa thấy ai tự phụ như thế Hạng đàn ông đó vẫn tồn tại trên đời sao? Âu Dương Y Phạm hỏi thêm Chính thế Nhân loại đã tiến hóa lâu như vậy Sao nào anh ta vẫn chưa tiến hóa nhỉ? Cô ta phẫn nộ phỏ mái tóc rối Hắng giọng nói tiếp ngay cả chó sói cũng tiến hóa đến mức hiểu được đến chết cũng phải trung thành tư tưởng anh ta còn dừng ở thời nguyên thủy chứ. Âu Dương Y Phạm đưa cho cô ta chai nước khoáng. Nói vậy là anh ta còn sống là sự bi thảm của nhân loại. Khó trách khỏi còn một hoặc hai người nguyên thủy hoàn toàn không tiến hóa bị chi phối bởi cái phần dưới của mình những người như thế quả thực hiếm hoi. Ồ cô học chuyên ngành gì vậy? Quản trị doanh nghiệp. Vậy mà tôi lại tưởng cô học chuyên ngành sinh học cô đấy. Anh có biết điều tôi không thể chấp nhận nhất ở anh ta là điều gì không? Cô ta uống một ngụm nước lớn phẫn nộn nói. Tôi nghe đồn anh ta cùng lúc quan hệ với nhiều cô gái có lần ba cô gặp nhau ở dạ tiệc một cô hỏi thẳng anh ta. Sao có thể như vậy? Anh ta còn hùng hồn nói em không giữ được trái tim tôi đừng trách tôi đa tình. Đấy anh xem Anh ta hoàn toàn không phải đa tình, mà là hạng không tim. Có chuyện đó ư, tôi chưa nghe nói. Sao cô biết? Lăng lăng nói thế. Lăng lăng. Âu Dương Y Phạm thở dài nhắc lại. Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên do so Âu Dương Y Phạm đa tình, thì ra anh ta là kiểu đàn ông đặc biệt sẽ đem lại cho phụ nữ những hồi ước lãng mạn. Cuối cùng hai người cũng chưa rượu đủ rồi, Âu Dương Y Phạm quay đầu nhìn chúng tôi. Quân giật, tôi trả giúp anh một khoản nợ nhé. Quân giật ngồi thẳng người Nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ Bình tĩnh nói Nếu cậu ấy nấy về vụ cổ phiếu Thì không cần thiết Anh anh biết rồi sao Tôi mua cổ phiếu bao giờ cũng thận trọng Chắc cậu cũng biết tại sao Kiến nghiệp nói Anh ta chỉ nói với cậu chuyện tôi mua cổ phiếu Không nói với ai khác Xin lỗi Không cần Ông ta muốn tôi tay trắng Thì sẽ vô số cách nốt trưởng công ty của tôi Tôi có thể giúp gì được anh Lâm Quân giật tư lự nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài Đột nhiên nói Cổ phiếu đó đã sụt tới mức giá thấp nhất từ trước đến nay Cậu có muốn nhân lúc này mua công ty đó không? Nghe nói công ty đó thua lỗ Giá cổ phiếu tăng mấy ngày trước đó là do có người thao túng Chính vì thế Nếu muốn mượn cái vỏ khác để lên sàn Đó là sự lựa chọn tốt nhất Ý anh là gì? Đây là đầu tư ổn định Cậu có hứng thú không? Chuyện đầu tư tôi không hiểu lắm Thấy họ hào hứng bàn Tôi lặng lẽ nhắm mắt Cảm nhận làn gió lướt qua mặt Đức Phật nói Gió không thổi, buồm không lay Lòng con người phải động Có người cho rằng đó là duy tâm Thực tế khi mọi thứ không thể thay đổi Thứ duy nhất có thể thay đổi là thái độ Ngủ thiếp đi lúc nào không hay Trong giấc mơ tôi bận rộn trong bếp từ tư, tư đang học bài bỗng có tiếng chuông cửa Tôi vội vã chạy xa Không cẩn thận va vào cạnh bàn Tôi vừa xoay xoa chỗ đau vừa mở cửa, anh đang đứng bên ngoài mỉm cười. Anh về rồi đây. Hoàng hôn bảy sắc tràn ngập bầu trời ngoài cửa sổ, chiếu vào cả căn phòng rực rỡ sắc màu. Tiếng sóng từng đợt gọi tôi khỏi giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi vừa tràn tỉnh, mở mắt đã bắt gặp ánh mắt sáng ngời như đôi mắt vừa thấy trong mơ. "Tỉnh rồi à?" anh hỏi. "Ừ." Tôi ôm chiếc áo phết được phủ trên người ngồi dậy, mới phát hiện xe của chúng tôi đã dừng trên bãi biển. Âu Dương Y Phạm và cô gái đang đi dạo ven bờ biển Bãi biển phía đó Long lánh bảy sắc hoàng hôn Tối hôm qua còn ngủ sớm hơn tư tư Sao vẫn buồn ngủ Tôi về những lọn tóc xã trước mặt Ngoái đầu nhìn mặt biển bao la trước mặt Trời hôm đó thật tuyệt Nước biển chưa bao giờ xanh đến thế Chúng tôi ngồi trên bãi đá Lắng nghe tiếng sóng xô bờ Trò chuyện với nhau Nhìn Âu Dương Y Phạm bị cô gái đẩy xuống biển Quần áo ướt sũng Rồi họ đuổi nhau trên bãi cát Cô gái xinh đẹp ấy váy ướt đẫm Đi chân trần trên cát Giăng rực đỏ chiếu vào nụ cười trong trẻo của cô Nhìn cô vô cùng dễ chịu Đùa chán rồi Âu Dương Y phàm đến ngồi cạnh chúng tôi Cởi bộ đồ ướt sũng vứt sang một bên Ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình xinh đẹp phía xa Lâm Quân giật cười nói Chắc là rất vừa mát rồi Đáng tiếc là cô ấy hiểu lầm Về tôi quá rồi Lừa được vào phòng cưới cũng khó Hiểu lầm Tôi không nghĩ đó là hiểu lầm tôi cố nhịn cười. Âu dương y phàm nghiến răng, có vẻ muốn phản bác nhưng không tìm được lời giải thích thích hợp. y phàm lâm quân giật nghĩ rất lâu mới lên tiếng. có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. chuyện gì? năm năm trước băng vũ gọi điện cho nhị tích, chuyện này cậu có biết không? Âu dương y phàm nhìn tôi nghi hoặc lắc đầu. năm năm trước nhị tích nói với băng vũ, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, khuyên băng vũ rời xa tôi, đừng làm khó tôi mấy ngày trước tôi đã nói rõ tất cả với Nhị Tích, nói rõ lựa chọn của tôi. Nhị Tích còn lừa băng Vũ, nói rằng tôi sẽ không cưới băng Vũ, khuyên băng Vũ rời xa tôi. Những hành động ấy của Nhị Tích tôi không thể tha thứ. Âu Y Phạm nhìn đăm đăm về phía hoàng hôn phía xa, trong ánh mắt ánh lên màu sáng đỏ. Lâm Quân Giật nói tiếp: cậu tưởng Nhị Tích hoàn mỹ không tỉ vết phải không? Cậu cho rằng cô ấy luôn yêu tôi đúng không? Tôi cảm thấy trước giờ Nhị Tích chưa từng yêu tôi Nếu yêu dù chỉ một chút Cô ấy cũng đã không làm như vậy Nhị Tích không yêu anh Sao còn chờ anh ngần ấy năm trời Cô ấy chỉ muốn cưới một người đàn ông Chân thật trong chuyện tình cảm Thật ra Nhị Tích không chỉ một lần nói với tôi rằng Cậu rất biết cách làm phụ nữ vui lòng Rất lãng mạn tính cách rất thú vị Nếu cậu trung thủy với phụ nữ một chút Nhất định sẽ là người đàn ông trong mộng của phái đẹp Ừ. Nhận được lời đánh giá cao như vậy Âu Dương Y Phạm không tỏ ra vui vẻ chút nào Ánh mắt vẫn dõi theo cô gái Đang vui đùa một mình trên bãi cát Nếu thật sự cậu yêu Nhĩ Tích Không phải không có cơ hội Âu Dương Y Phạm mỉm cười chua chát Tôi yêu cô ấy Đó là 5 phút trước Bây giờ mới phát hiện tôi thực sự không biết gì Về cô ấy 5 năm, năm qua Nhĩ Tích khiến tôi nghĩ là Anh đã phụ tấm chân tình của cô ấy Mà không hề cho tôi biết Cô ấy đã làm tổn thương cô gái khác thế nào Âu Dương Y Phạm đứng dậy, phủi tay trên cát. Những việc nhị ti đã làm, tôi cũng không thể thả thứ. chương 24 Thủy Triều lên xuống Trở về sau chuyến đi biển, Lâm Quân Giật bận rộn lo cải tổ công ty, ngày nào cũng về rất muộn. Tôi không thể giúp gì cho anh, ngoài bật đèn phòng khách ngồi đợi anh về, pha cho anh cốc sữa nóng. Hôm nay, Lâm Quân Giật cần bàn chuyện với Âu Dương Y Phạm bà tôi đi đón tư tư, tư tư vừa về nhà chạy ngay đến phòng đọc sách khẽ khẽ đẩy cửa vào phòng ngó quanh một lúc lại chạy một vòng khắp nhà cuối cùng ngồi xuống di phăng bẹ ngón tay không nói một lời tôi ngồi xuống cạnh nó mỉm cười vuốt ve tóc nó hỏi tư tư nhớ bố à lúc nào bố mới về tôi đưa di động cho nó chỉ vào phím replay nói khi nào nhớ bố con ấn phím này nói cho bố biết là con nhớ bố Nó dùng ngón tay ấn mạnh, ngước nhìn tôi, đôi mắt trong veo long lánh đầy nước, đầy mong đợi. Tiếng lâm quân giật từ đầu bên kia vang lên. Băng vũ. Bố. Từ từ nghe thấy tiếng Anh, hớn hở rèo. Bố. Tiếng gọi vang khắp nhà, khiến đầu máy bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng hơi thở. Bố ơi, khi nào bố về, từ từ nhớ bố lắm. Bố sẽ nhanh về thôi, từ từ có muốn ăn kem không? Bố mua cho. Giọng Anh run run rất rõ. Thật không bố? Cảm ơn bố Đêm đó đã rất khuya vẫn không thấy anh về Tư tư ngồi trên di vang nhất định đòi đợi anh mắt díp lại, vẫn không chịu đi ngủ Tư tư, bố bận lắm đừng đợi bố nữa nói chạy đi lấy điện thoại nhấn nút chỉ vang lên hồi chuông dài không ai trả lời Tôi đang định ăn ủi nó thì bỗng có người nhấc máy Alo Tiếng người trong máy không phải là Lâm Quân giật bỗng có dự cảm không lành tôi vội giật điện thoại Alo, quân giật. Quân giật đang trong phòng phẫu thuật, là giọng của Âu Dương Y Phàm. Anh ấy đang ở bệnh viện X. Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, cả thế giới như trôi đi rất xa. Từ từ ra sức lay tôi, nói gì với tôi, tôi đều không nghe thấy, trong tai chỉ có tiếng u ù réo ầm ầm. Tôi không biết mình đã đến bệnh viện như thế nào. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Ngần ngơ nhìn cánh cửa đóng kín, ánh đèn đỏ cứ như máu tươi tuôn chảy. Nhìn mãi, nhìn mãi Xung quanh biến thành màu đen thăm tối như địa ngục Tôi không rơi một giọt nước mắt Không phải vì quá cứng rắn Mà vì không khóc nổi Từ từ hình như cảm nhận được Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng Cắn môi nhìn tôi Tay run run túm chặt áo tôi Đừng lo, quân giật chỉ bị bệnh dạ dày Không nguy hiểm đến tính mạng Tôi còn không nhận ra giọng nói của ai Cố gắng mở mắt to nhìn rất lâu Mới phát hiện Âu Dương Y Phạm đang đứng trước mặt Tôi nắm chặt tay y phàm, hỏi dồn Sao lại thế? Sao lại thế? Bệnh dạ dày của Lâm Quân Giật rất trầm trọng. Hồi ở Mỹ, luôn có một bác sĩ kiểm tra định kỳ và theo dõi để kiểm soát bệnh tình. Gần đây, tình hình trở nên rất xấu. Bác sĩ khuyên anh ấy nhanh chóng làm phẫu thuật, nhưng do công ty xảy ra chuyện, mãi không thu xếp được thời gian. Anh ấy... Tại sao không chịu nói với tôi? Toàn thân tôi đột nhiên nặng chịu, hai chân mềm bọt, không thể đứng nổi, Tôi rất mệt, rất mệt Mệt đến nỗi, không nhìn thấy hy vọng cuộc đời Một tiếng nói từ phía sau vang lên Diêu tiểu thư, lần này cô hài lòng rồi chứ? ngoái đầu, nhìn thấy lâm nhị tích Tôi chỉ nhìn, không nói một câu Bởi vì mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa Âu Dương nghi Phạm đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói Đừng nghĩ chuyện khác làm gì, ngồi nghỉ một lát đi Tôi gật đầu, lúc đi ngang qua lâm nhị tích, thấy cô ta căng thẳng, kinh ngạc nhìn Âu Dương Y Phạm ôm vai tôi. Ôi phụ nữ, tại sao luôn để mất rồi mới phát hiện ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ ngoại quốc và một ông lão khoác áo blue trắng bước ra. Ông ta cúi đầu không nhìn rõ mặt, chỉ thoáng thấy những nếp nhăn hẳn sâu trên trán Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Tôi lập tức buông tay tư tư, chạy tới trước mặt bác sĩ. Ông ta hình như không biết tiếng hoa, nhưng nhìn vẻ lo lắng của tôi, có thể đoán tôi định hỏi gì, trả lời bằng tiếng Anh. Chúng tôi vừa gây mê cho bệnh nhân, chuẩn bị phẫu thuật, đừng lo, cuộc phẫu thuật sẽ thành công. Ông lão liếc nhìn tôi, lại nhìn tư tư sau lưng tôi, dùng tiếng Anh nói với bác sĩ. Nghe khảo khí, có lẽ chính là ông nội chăm nghe không bằng một thấy của Lâm Quân Giật. Họ nói toàn thuật ngữ y học tôi không hiểu gì hết Đại để bác sĩ kia nói bệnh tình của Lâm quân giật không mấy lạc quan bởi vì gia đình anh có tiền sử bị ung thư Lâm lạc khỏe dừng bước bàn tay chống cậy run bẩn bật cái lưng chậm chậm cúi xuống của ông đã không còn ký phách hô phong hoán vũ như ngày xưa Lâm nhị tích bước nhanh đến đỡ ông ta Ông, ông không được khỏe xin đừng lo lắng quá Bác sĩ thấy ông thở dốc cũng khuyên ông không nên lo lắng Tình hình cụ thể phải đợi phẫu thuật xong Giám định bệnh lý mới có thể xác định rõ Lâm lạc huệ nhanh chóng chấn tĩnh Đôi mắt nhanh nheo Phẫn tinh anh và quyền lực Nhị tích Cháu lập tức đi mời tất cả những bác sĩ Chuyên khoa ông thư nổi tiếng nhất thế giới đến đây Ông Dương Y Phạm nói ngay Để cháu Rồi vội vàng quay đi Mẹ ơi Từ từ lắc tay tôi Đôi mắt to tròn hoảng hốt của nó ngước lên nhìn tôi Bố bị làm sao Tôi cúi xuống vút nhẹ khuôn mặt đầy sợ hãi của nó, cố nở nụ cười. Bố mệt con ạ, bác sĩ nói bố con nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, con bé gật gật đầu. Tôi chỉ dãy ghế ở hành lang. Mẹ con mình đừng quấy rầy bố, ngồi đây đợi bố ngủ dậy được không? Vâng, con bé ngoan ngoãn trèo lên kế ngồi. Tôi mệt mỏi dã rời trống đầu gối đứng dậy, vừa ngừng lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm lạnh của Lâm Lạc Hòe. Ông ta không già như tôi hình dung, nhưng trông thăng trầm hơn tôi nghĩ. Đôi mắt cô đơn đầy lý trí sau khi trải qua một cuộc đời khúc hủy thăng trầm. Nhân vật lừng danh được hôn đúc bởi 7-80 năm gian khổ chân chuyên, chuyên đó không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng nhìn ông ta, tôi không cảm thấy ông là một nhà kinh doanh quyền lực, một huyền thoại của giới đầu tư cổ phiếu. Cũng không phải bậc trưởng bối bảo thủ, mà là một ông già qua tuổi hoa niên. Quả năm tháng để lại nếp nhăn không thể xóa giữa chán. Đường đời chắc chờ tạo nên vẻ cương nghị trong ánh mắt. Một ông già như vậy, bất luận ông làm gì, tôi cũng không thể nào hận ông. Trời xanh thật nghiệt ngã với ông. Đối với ông già gần đất xa trời, không nỗi đau thương nào lớn hơn nỗi đau phải tiến đứa con trai chết trẻ. Lại biết tin cháu nội mới hai mươi mấy tuổi đã mắc bệnh nan y. Đêm đen, đêm sáng. Tư tư ngồi gối đầu vào đùi tôi ngủ. Tôi vẫn đang đợi, đợi cánh cửa kính trước mặt mở ra lần nữa. Tôi tin anh sẽ sống, bởi anh không có quyền ra đi. Không biết bao nhiêu thời gian, Lâm lạc khỏe cũng ngồi đợi như tôi, đột nhiên lên tiếng. Quân giật nhờ tôi nói với cô, nó sẽ không bỏ cô và đứa bé. Giọng của ông không phải thông báo đơn thuần, dường như mang theo cả nỗi thương cảm. Tôi nhìn ông mỉm cười. Dạ, cảm ơn. Ánh mắt ông chuyển sang dừng trên mặt tư tư. Con gái của quân giật phải không? Vâng 4 tuổi chưa? Mấy hôm nữa là tròn 4 tuổi Khuấy miệng ông khẽ giật giật Dưới ánh đèn hành lang sáng choang Ánh mắt ấy muộn lúc một hiền dịu và ấm áp Nghe nói Cô và quân giật cùng lớn lên trong cô nhi viện Tôi ngạc nhiên nhìn ông Không hiểu sao ông lại hỏi chuyện đó Xin lỗi Tôi đã cho người điều tra cô Rất phù hợp với phong cách cấu hữu của ông ta, mặc dù có chút cảm giác đời tư bị xâm phạm, nhưng tôi không phục thái độ khách quan, tôn trọng sự thực của ông ta. Năm 15 tuổi, để con tuyển chữa bệnh cho mẹ nuôi, cô đã bán hết tài sản, vay nợ khắp nơi. Sau khi bà ấy qua đời, vì sao cô không học tiếp, lại đi làm phục vụ trong khách sạn? Cháu phải trả nợ. Trả hết chưa? Tôi hít từng hơi khó nhọc, rất muốn ông ta đừng hỏi nữa. Nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để nói rõ với nhau. Ngoài một số ít người, những người khác đều không lấy tiền của cháu. Năm 18 tuổi, cô thi đỗ vào trường kỹ thuật, đồng thời làm bán thời gian ở khách sạn, cuộc sống vất vả khó khăn. Người ta nói, trong thời gian ấy ông chủ khách sạn theo đuổi cô rất lâu, nhưng cô lại đi sống chung với một gã trai không xu dính túi. Ông nhìn thẳng vào tôi hỏi, Gã trai đó là quân giật phải không? Vâng. Cô cậu ở chung với nhau 3 tháng Cô bỗng dưng bỏ đi Tôi lướt nhìn Lâm nhị tích Đang vô cùng bất an đứng cạnh ông ta Bởi vì khi sống với cháu Anh ấy rất khổ Cháu tận mắt nhìn thấy anh ấy quỷ khóc dưới đất Là một người đàn ông nghị lực Không đau khổ cùng cực Anh ấy sẽ không rơi nước mắt Lâm là khỏe sững sờ hồi lâu Không hỏi gì nữa Đã rời bỏ nó Tại sao cô còn sinh đứa bé Cháu đã lên bàn chuẩn bị phá tay nhưng cuối cùng lại xuống không vì lý do cao cả nào hết chỉ vì khi đó cháu rất nhớ quân giật cô có hận quân giật không giọng ông ta hiền hòa hơn nhiều có tôi bình tĩnh trả lời nhưng chỉ có ba lần ngày cháu tư bàn phẫu thuật phá thai bước xuống ngày tư tư ra đời và ngày tư tư biết gọi bố tại sao cô không tái hôn cũng không quan hệ với người đàn ông khác Vì ngoài anh ấy, không có người đàn ông nào hiểu thế nào là yêu. Yêu? Ông ta cười có chút dĩu cợt. Coi tình yêu là tất cả cuộc đời, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, ngay tính mệnh cũng có thể từ bỏ, như thế gọi là biết yêu. Đối với ông, cái đó gọi là ngu xuẩn, bởi vì ông có tất cả, ông đi đến đâu cũng tiền hồ hậu ủng, được thiên hạ xuống kính. Nhưng đối với một người không có bố mẹ, không người thân, lớn lên trong sự rè biểu, khinh khỉ của mọi người. Yêu là khát vọng duy nhất, không đạt được thì không dám theo đuổi, đạt được rồi thì vạn phần trân trọng, chỉ sợ mất đi. Tôi cuối cùng đã nung nấu trong lòng tôi rất lâu, cuối cùng cũng nói ra được. Đó chính là nguyên nhân anh ấy bằng lòng ở bên ông, bằng lòng chấp nhận mọi sắp xếp của ông. Ờ, ông gật gật đầu. Con mắt nhìn phụ nữ của con giật hơn bố nó nhiều. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta Không ngờ ông ta dễ dàng chấp nhận tôi như vậy Về sau mới biết Cách nhìn nhận của ông đối với tôi hoàn toàn thay đổi Là bởi vì từ lâu Ông đã biết chuyện lâm nhị tích gọi điện cho tôi Câu trả lời khiêm nhường của tôi Khiến ông hết sức bất ngờ Bình minh lên Ánh sáng rực rỡ không chịu nổi cô đơn Trong đêm phá tan bóng tối chiếu xuống nhân gian Sự luân hồi của bình minh và hoàng hôn Cũng giống như thăng trầm của cuộc đời Không thể nào tránh khỏi Cả phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, dạ dày lâm quân giật bị cắt bỏ 3 phần 4. Lúc được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt anh không còn chút sắc máu. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, hàng mi anh động đậy. Khi nhìn thấy lâm lạc khỏe và lâm nhị tích ngồi bên cạnh, khuế miệng anh khẽ cử động, cười rất lạnh. Quân giật, tôi nắm tay anh khẽ gọi, bao nhiêu lời định nói với anh, nhưng thấy anh như vậy lại không nói được câu nào. Anh nắm chặt tay, khó nhọc mỉm cười, mơ màng nói. Bác sĩ bảo, dạ dày anh sau khi vẫu thuật sẽ không còn đau nữa, sau này không cần em uống rượu tay anh, kẻo y phàm lại coi thường anh. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn, từng giọt rơi xuống bàn tay chúng tôi đan vào nhau. Sau đó tôi nắm tay anh, khóc không thành tiếng. Em hận anh, hận anh, không có anh mẹ con em sống ra sao? Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay em nữa. Anh không buông tay tôi, yêu không buông, hận cũng không buông, sống không buông, chết cũng không buông. Tại sao anh không phẫu thuật sớm, công ty quan trọng hay tính mạng anh quan trọng? Anh cười khổ sở. Hôm đó, tôi không hiểu sao anh coi thường tính mạng bản thân như vậy. Mấy ngày sau, khi thấy Lâm là khỏe, ngày nào cũng thảo luận với nhóm bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng về kết quả bệnh lý và phương án điều trị cho anh. Tôi mới hiểu dụng ý thật sự của Lâm Quân Giật anh dùng tính mạng mình để đánh cược đánh cược tình cảm ruột thịt không thể chia cắt tình cảm ruột thịt càng những lúc tử biệt sinh ly càng gắn bó keo sơn không gì thay thế tôi hỏi anh anh có nghĩ vạn nhất anh xảy ra bất chắc thì thế nào không lầm quân giật nói anh thắng rồi ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ cạnh bốn hoa bệnh viện từng cánh hoa bay rồi đỏ mặt đất Tư tư ngồi trên bốn hoa, hai chân thả xuống đung đưa, miệng líu lo một bài đồng dao. Lâm lạc hòe từ trong chiếc xe màu đen bước xuống, tư tư nhìn thấy lập tức nhảy khỏi bốn hoa, cười hướng hở chạy ra đón ông. Nhìn cái miệng cong lên của nó, có lẽ nó định gọi ông. Lâm lạc hòe cúi xuống xa đầu, nói gì đó với nó. Tư tư ngẩng lên, mân mê bím tóc bé xíu, vẻ mặt rất băn khoăn. Chị Lan đi đến, đang định nói với Tư Tư Nhưng Lâm Lạc Huệ khẽ lắc đầu ra hiệu Không cho chị nói Tư Tư bẩn thần mân mê bím tóc Bộ dạng rất tội nghiệp Lâm Lạc Huệ mỉm cười nói với nó vài câu Rồi đi vào bệnh viện Đến cổng lại ngoái nhìn Tư Tư tay trống cằm ngồi cạnh bốn hoa Về suy tư Lâm Lạc Huệ cười, Lâm Quân Giật cũng cười Em đoán xem Tư Tư nghĩ gì Tôi thổi cốc sữa nóng trên tay nói Tư Tư ngốc thế, nhất định bị câu hỏi của ông nội anh làm khó rồi. Em có dạy nó gọi ông nội của bố thế nào không? Tôi xứng người, ý của anh là ông đã chấp nhận Tư Tư. Không, ông đã chấp nhận hai mẹ con. Anh cười tựa đầu vào giường. Có một số chuyện không khó như mình tưởng. Cánh cửa bị đầy ra, Âu Dương Y Phàm suốt ba ngày qua, không thấy đâu đột nhiên xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Lâm quân giật nhăn nhó ngồi dậy Thu mua thuận lợi chứ Một công ty bé tí Cổ phiếu mấy ngày liền rớt giá Anh nghĩ còn có vấn đề gì chứ Tôi đã mua được 35% cổ phần rồi Nếu anh chuyển nhượng số cổ phiếu của mình cho tôi Tôi sẽ là cổ đông lớn nhất Bước tiếp theo chỉ là sát nhập tái cơ cấu là xong Thuận lợi thế sao Lâm quân giật hoài nghi Ông ta ép anh đến nước này Âu Dương chỉ vào dạ dày anh Đâu có thể thực sự ép anh vào chuỗi chết Chỉ mình ông ấy có thể ép chết tôi Có mang thư ủy quyền đến không Âu Dương cười Lấy lại tài liệu trong cặp đưa cho anh Quân giật đón lấy chăm chú xem Âu Dương kéo ghế xích lại gần Hiện nay công việc xác nhập Tôi thay anh toàn quyền xử lý Đợi khi anh khỏe lại Chúng ta tổ chức đại hội cổ đông Điều chỉnh lại quyết sách và cơ cấu của công ty Điều chỉnh Lâm quân giật ngồi thẳng dậy Cậu định giữ lại công ty đó sao? Tôi đã tính kỹ sau khi sắp nhập thành công giá cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi nếu tôi để anh quản lý công ty giá cổ phiếu có thể tăng mạnh. Chẳng phải cậu không thích kinh doanh đó sao? Tôi không thích cho nên quyết định cho anh làm đại cổ đông tôi chỉ việc ngồi nhà thu tiền. Lâm Quân Giật hừ một tiếng Bạn tốt nhỉ? Phải thế chứ? Lâm Quân Giật nhanh chóng ký tên song xuôi không quên lườm y phàm một cái. Vậy cậu về nhà ngồi chơi khuynh gia bại sản đi. Nhìn Âu Dương Y Phạm tràn trề tự tin và Lâm Quân Dật không giấu nổi niềm vui, tôi phát hiện mình ngày càng yêu Lâm Quân Dật. Một công ty đang trên bờ vực phá sản, anh không chỉ làm nó hồi sinh mà còn khiến nó thành công lên sàn chứng khoán một với một cái vỏ mới. Em chỉ có mình thiên tài Lâm Quân Dật có thể bàn chuyện làm ăn trên giường bệnh. Hy vọng sau này anh sẽ không phải ngồi trên giường bàn chuyện làm ăn. Thấy họ càng nói càng phấn khởi, tôi cũng không muốn làm phiền. Hai người cứ tiếp tục, em ra ngoài hít thở không khí một lát. Lâm Quân Giật gật đầu. Đừng đi quá xa. Tôi ra khỏi phòng bệnh, đến thẳng phòng làm việc của bác sĩ, đúng lúc Lâm Lạc khỏe cũng đang ở đó. Ông nhìn thấy tôi, gật đầu khách khí. Ngồi đi. Cảm ơn, Cho có thể xem bệnh án của Lâm Quân Giật được không? Ông đưa bệnh án trong tay cho tôi. Tôi run dày mở ra xem những dòng chữ, những con số kết quả xét nghiệp nhảy mối trước mắt. Nhìn vào đó, tim tôi đập thình thịch dù không hiểu ý nghĩa thật sự của những thuật ngữ y học đó. Ông nhìn vẻ bối rối của tôi nói Kết quả hội chuẩn của các chuyên gia ngành đầu ưu biếu cho thấy các tế bào ở trong phần dạ dày của lông quân giật đã di căn thành ung thư. May mà phẫu thuật kịp thời không tìm thấy tế bào ung thư trong máu. Chỉ số khuếch tán của tế bào ung thư tương đối thấp. Để đề phòng bất chắc, bác sĩ kiến nghị đợi sức khỏe lâm quân dật hồi phục hoàn toàn sẽ tiến hành điều trị hóa trị theo ba giai đoạn. Cháu có ý kiến gì không? Giọng ông rất thoải mái giống như bác sĩ tư vấn cho người nhà bệnh nhân Xin tùy ông quyết định Vậy cứ theo phương án của bác sĩ Ông có thể cho cháu biết hóa trị có thể chữa khỏi bệnh của anh ấy không? Sau này có tái phát không? Ông thở dài nếp nhăn giữa chán càng sâu Nguy cơ đó khoảng 50%, nhưng bệnh này có liên quan rất lớn tới tâm lý người bệnh. Một số chuyên gia cho rằng lâm quân giật trẻ như vậy, tế bào đã di căn thành ung thư, yếu tố di truyền không phải là nguyên nhân chính. Mà do mấy năm nay nó chịu quá nhiều áp lực, tinh thần bị ức chế quá lâu. Nếu cuộc sống của nó đồng như ý, khả năng tái phát sẽ giảm bớt. Nhưng tính cách của lâm quân giật quá gan lì, chuyện gì cũng giấu trong lòng. Cháu hiểu, cháu sẽ không yêu cầu anh ấy điều gì. Tôi không có ý đó. Ông nhìn ngón tay đeo nhẫn của tôi. Nó là cháu tôi, tất cả những gì tôi làm đều vì nó, nhưng nó không hiểu. Sớm muộn anh ấy cũng hiểu. Tôi nói, nỗi khổ tâm của ông, anh ấy sẽ hiểu. Lâm Lạc Huệ bám vào ghế đứng dậy, chậm chậm lắc đầu ra khỏi cửa phòng. Bây giờ tôi chỉ mong nó sống, những thứ khác đều không quan trọng.